Trường 1344 mở đường Thu lăng lượng hạch vào lạp giới, nụ cười trên mặt tiêu viêm dần biến mất, ánh mắt đọng trên tinh bích trước mặt Giờ phút này dùng ánh mắt thường cũng có thể thấy được bên trong tinh bích đang có vô số tiểu trùng động đậy Từng luồng chất lỏng, năng lượng không ngừng thẩm thấu phía ngoài, sau đó thực chất hóa bám về bề mặt tinh bích Hai vị bên trái bên phải xin nhờ các ngươi, tiêu viêm quay đầu lại trịnh trọng với họa chỉ và sự tinh cực Đối lời của án họa chỉ khẽ gật đầu con dục tích cực, chỉ có thể lếp nhìn viêm một cái, tuy nhiên không hề có biểu cảm gì, hiển nhiên lòng hắn có chút khó chịu với sự chỉ đạo của Tiêu viêm. Suy, giật tinh cực thu hồi ánh mắt, thủ ấn chợt kết, một ngọn lửa màu đen nhạt chậm rãi xuất hiện mà trong lòng bàn tay quán. Khi ngọn lửa phập phùng cháy, mơ hổ có một cái luồng tin tức kỳ dị truyền ra, mà có thể hy vọng tài người khác Làm cho bọn họ cảm thấy phiền hà khó chịu Giống như một loại dị thanh có thể ảnh hưởng đến cảm giác người khác Đây là ánh mắt mọi người đổ ruồn về ngọn lửa màu đen trong tay dược tinh cực Dù sao đi nữa, dị hỏa cũng quá ít ỏi Mặc dù là người của viễn cổ chủng tộc như là bọn họ đi chăng nữa cũng không thể nói thấy là có thể thấy được Cầu U Phong Viêm xếp hạng thứ 10 trên dị họa bảng Thấy mắt kỳ dị mọi người khóe môi dược tinh cực hơi cong lên cười nhạt nói. Cựu U Phong Viêm, ánh mắt tiêu viêm hơi ghim chặt trên ngọn lửa màu đen này. Thân là luyện dược sư, đương nhiên hắn từng nghe nói về thứ danh tiếng này. Cách thức hình thành dị hòa đều làm cho người ta khó tin, ví như là Tam thiền diễm viêm họa, hình thành hư không. Mà cựu U Phong Viêm sinh giờ ở nơi khắc nhiệt nhất vùng đất cực âm trong thâm huyên vô tận, ở nơi đó gió lạnh luôn cạo quét. Không ngừng nghỉ Dù là cương giả đấu tôn cũng không dám xâm nhập Muốn lấy được cửu u phong viêm này Không phải cứ may mắn là được Một con đòi hỏi phải có thực lực cực kỳ mạnh mẽ Dựa vào phán đoán của tiêu viêm Để lấy được dị hoại này Công sức của dược tóc bỏ ra Chắc chắn không phải là nhỏ Phốc khiến mắt mọi người hội tụ trên cửu u phong viêm Một tiếng động rất lớn Vàng lên Tinh bích trong thông đạo chợt như Ánh lên màu hồng Tất cả ánh mắt nhìn về ánh sáng phía trước phát xa, chỉ thấy trên ngọc thủ họa chỉ đang thiếu đốt một cái ngọn lửa màu hồng thẳm cực kỳ xinh đẹp mà khi cháy, phía trên ngọn lửa tạo thành hình dạng giống như một đóa hồng liền. Ngọn lửa xuất hiện cửu phong viên trong tay dược tinh cực nhất thời ảm đạm đi, thậm chí ngay cả tiếng ù ù cũng trượt yếu đi không ít. Thấy dị hỏa của mình biểu hiện như vậy, nghe môi của dược tinh cực giật giật nhưng dù có khó chịu đi chẳng nữa cũng không làm gì được. Tị Hỏa Bảng, Nghiệp hòa Hồng liên hơn cửu u phong viêm quán hai vị trí, đương nhiên giữa chúng có một chút chênh lệch chậc chậc. Nói như vậy thì đây chính là nghiệp ngọa hồng lên của viêm tộc sao? Nhị Tị Hỏa trong tay Hỏa trí cổ Thành dương cười hỏi. Ừ, Hỏa Chỉ gật đầu nhưng mà mỹ màu lại chuyển về phía Tiêu Viêm, trong mắt có chút ý vị kỳ dị. Thấy ánh mắt có phần khiêu khích của Hỏa Chỉ Tiêu Viêm không khó mỉm cười, nữ nhân này ngày thường Yên lặng chậm tính Không ngờ Việc liên quan tới sự họa lại có vẻ Giả tính 10 phấn như vậy Ké thở ra một hơi Bàn tay tiếp viêm nắm chặt lại Từng ngọn lửa có sắc màu khác nhau Không ngừng trảo xa trên đầu ngón tay Cuối cùng hội tụ một chỗ hóa thành một ngọn lửa màu lầu tím Lẫn theo một chút trắng sữa Ngọn lửa thành hình Một cái con họa long cuộn cuộn bay ra từ bên trong Mơ hồ nghe được tiếng long ngâm chấn động nhân tâm vùng quanh. Hồng ngay khoảng khắc dị hỏa xuất hiện trong tay tiêu viêm thì mấy đoạn. Nghiệp hỏa hồng liên cùng của hỏa trí liên kịch liệt dậy sóng trở nên mờ ảo hơn mà cửu u phong viêm trong tay dược tính cực cũng là chịu chung số phận tương tự, nó vốn đã bị nghiệp hỏa hồng liên áp chế trở lại càng thêm ám đạm. Mặc dù dị hỏa của người sẽ phản không cao nhưng trải qua dung hợp có thể so sánh với 6 loại dị hỏa đứng đầu. Dù vậy thì việc điên cuồng dung hợp dị họa này từ xưa tới nay chỉ sợ chính là người đầu tiên. Mỹ mâu của họa chỉ xuất hiện có chút giao động, dưới cái tấm mạng che mặt một giọng nói im ái chuyển ra. Đối với nơi này thì tiêu viêm cũng từ chối cho ý kiến. Dung hợp dị họa nhìn như là điên cuồng, nhưng cũng không phải là không thể. Về phần hắn là người đầu tiên dung hợp dị họa, nơi này chỉ sợ sẽ không đúng. Ít nhất, vị tiền bối có thể sáng tạo ra phần quyết kia chắc chắn đã từng dung hợp dị họa. Tốt lắm, thời gian cấp bách chúng ta động thủ đi. Thiên Viêm cũng không có thời gian ngồi thảo luận với việc dung hợp dị hỏa, thế hai người đã đem dị hỏa mình triệu hoán ra, hắn bước về phía trước vài bước, đứng trước Tinh Bích trầm giọng nói, tất cả theo sát ta, đừng để tụt về sau. Vừa dứt lời dị hỏa trong tay tiêu Viêm tăng vọt. Trong một cái tiếng động đinh tai nhức óc, một con hỏa long màu màu nâu tím trực tiếp phóng ra từ bên trong ngọn lửa, hung hằng đánh lên cái lớp năng lượng tinh thể sợi đặc kia. Chỉ trong nháy mắt, tinh bích đã lộ buông ra thành một cái động khẩu to lớn. Đi nào, phần đuôi của họa lòng cuốn trên cánh tay tiêu viêm hán hét lớn, cước bộ hùng hàng, dẫm trên mặt đất. Thân hình vọt mạnh về phía trước, đằng sau mấy người của Thanh Dương nhanh chóng theo sát. Năng lượng khống chế họa diễm thật mạnh. Tây tiêu viêm ngưng tụ họa lòng đánh phá vỡ tinh bích, trong mỹ màu họa chỉ xẹt có chút kinh ngạc, làng cũng nhìn chóng đuổi kịp cùng lúc đó. Ngọn lửa màu hồng đậm quét tới bàn tay bao vũ lên vùng tình bích bên trái. Nhiệt độ kinh khủng lập tức làm cho tốc độ chữa trị của tinh bích giảm đi. Phía bên kia, sự tinh cực bắt đầu làm việc. Mặc dù hắn trướng mắt theo viêm chịu huy nhưng hiện giờ vẫn là cánh nhỏ mạng quan trọng hơn. Hắn có gây sự với ai đi nữa cũng sẽ không gây sự với cái mạng của mình. Vậy vậy, lúc ra tay cũng là khá có trách nhiệm. Hết phận hết sự Trong tinh bích Họa lòng gầm thét Dưới cái nhiệt độ kinh khủng này Tuy rằng Còn cách một đoạn khoảng cách Nhưng viết cổ vệ trùng trong tinh bích Đều là bị lung chảy Nhưng mà dù như vậy đám tiểu trung này Vẫn un un kéo tới như là thiêu thân lao vào lửa Nguồn năng lượng phân bố đột nhiên tăng mạnh Cũng là gây cho tiêu yêm trường Ngại không nhỏ, vành phanh, phanh Bên trong tinh bích, âm thanh dữ dội không ngừng vang lên Tốc độ của đàn người nhanh hơn rất nhiều tốc độ tiêu hào này thật kinh khủng thân hình nhanh chóng lướt về phía trước tiêu viêm cảm thụ đấu khí xa nh như nước lũ khuôn mặt trở lý ngưng trọng hơn rất nhiều bàn tay nắm chặt một cái túi xuất hiện mà sau đó hắn không có lấy năng lượng hạch bên trong ra trực tiếp vận chuyển công pháp hấp thu luôn cả túi sau đó lại tiếp tục quán chú lên cái họa lòng đang mở đường phía trước còn xa lắm không thấy tiêu viêm hấp thu năng lượng như cá voii hút nước sắc mặt mấy người cổ thanh d phía sau cố ngưng trọng hẳn lên bọn họ hiểu được tinh Bích nơi này cực kỳ cứng rắn Lại có thêm biến cổ phải trùng chững trị Dù tiêu viêm có sự hoại đi chăng nữa không hề dễ dàng như trong tưởng tượng Chắc còn khoảng lửa giờ có thể vượt qua vọng năng lượng Nam tự á ạc, hơi là trống ngâm một chút nói Cổ thành dường khẽ gợt đầu, bây giờ chỉ có thể hy vọng Tiêu viêm kiên trì được điểm ấy một đường tiến lên, tiếng ầm ầm vang vọng không dứt, nhưng bầu không khí lại tương đối căng thẳng. Mỗi lần bọn họ thấy tiêu Viêm hấp thu một túi rồi lại một túi năng lượng, trong lòng lại kịch liệt run lên. Tốc độ tiêu hào này thực sự quá kinh khủng. Ẩm, họa Long gầm thét đánh mạnh lên tinh bích, các mảnh vỡ năng lượng bỏ bắn ra bốn phía. Nhưng lúc này cơ bộ tiêu Viêm lại chậm chậm chậm rãi nói, "Hết năng lượng thạch rồi." Thấy hắn nói như vậy, khóe môi không ít người sật sật, cổ Thanh Dương chấm người một chút, nhanh chóng lấy ra Một viên năng lượng hạch đưa cho tiêu viêm Đây là cửu tinh năng lượng hạch Chúng ta có một viên Chưa đủ Tiêu viêm không chút so dự nhận lấy Nhưng vẫn lắc đầu một cái Bọn họ tiến lên một thước Đấu khí trong người hắn sẽ tiêu hào gần 1 phần mươi Một viên cửu tinh năng lượng hạch Dù rất nhiều nhưng không đủ duy trì Đến lúc đó Đi ra khỏi tầng năng lượng Ta cũng có một viên Học viên ngập ngừng Sau đó lấy ra một viên cửu tinh năng lượng Ta cần thêm 3 viên Tiêu viêm thở mạnh một hơi nói ấy được lời lại mọi người chầm mặc, dù sao cửu tinh năng lượng hạch đối với bọn họ mà nói cũng là vật tương đối quý giá. Ai, nếu chết ở đây thì nhiều năng lượng hạch cũng là vô dụng." Nam tự Lôi tộc thở dài một tiếng, Búng tay ra một viên năng lượng hạch bay về phía Tiêu Viêm. "Vậy thì làm viên tiêu viêm huynh đệ." Tại hắn thạch tộc liếc nhau một cái cũng nhanh chóng đưa cho Tiêu Viêm một viên. Sau khi hai người thạch tộc đưa năng lượng hạch, ánh mắt mọi người chuyển đến hai người hồn nhanh viết sau, thấy ánh mắt bọn họ, khóe mắt hồn nhai hơi giật giật, giờ phút này hắn cũng biết Nói nhạc không có tác dụng, chỉ có thể cắn ràng lấy ra một viên năng lượng hạch ra, cực kỳ không cam lòng ném về phía tiêu viêm. Để có được viên năng lượng hạch này, hắn và hồn lệ đã khổ cực khá lâu, không nghĩ tới giờ phải sao cho cái tên, khốn mà hắn không vượt mắt này. Thu làm viên năng lượng hạch vào tay, tiêu viêm chậm rãi thở ra một hơi, một quyền đánh mạnh về phía trước, ngọn lửa trên người hỏa long đột nhiên đại thịnh. Hóa thành một cái bóng lửa xuyên tủng cả tầng tinh bích Mà phía sau đó hai người Đám tên viêm nhanh chóng đuổi kịp Tất cả liều mạng xông về phía trước Gần nửa giờ sau Họa mang trên thân thể họa lòng Mới dần dần ảm đạm xuống Sắp ra ngoài rồi Nhìn Thân thể họa lòng càng lúc càng ảm đạm Tên viêm quát khẽ một tiếng Gần đầu nhìn tinh bích trọng suốt như vị thúy trước mặt Nơi đó đang tràn ngập viễn cổ vị trùng vu lại Chỉ cần xông qua nơi đó hẳn có thể tiến vào tầng thứ ba thiên mộ, hạ đó là khi quả Long sắp hung hăng và chạm với tinh bích phía trước, ánh mắt tiêu viêm đột nhiên dừng ở phía trung tâm tinh bích, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một vật thể màu hồng lớn bằng nắm tay từ xa chung lại, giống như là một cái kén côn trùng kỳ dị vậy. trường 1345, tầng thứ 3. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua cái thứ nhị như kén côn trùng đó, rồi nhanh chóng thu hồi, bây giờ hắn không có nhiều thời gian để phung phí. Tình Bích ở nơi đây, đây cứng rắn vô cùng, ngay cả màu sắc cũng đậm hơn lúc trước rất nhiều, trong mắt Tiêu Viêm lộ vẻ sự, sau đó chợt hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, thân hình trực tiếp hội tụ với Hỏa Long, thế phải đánh ra tiếng gió rít ù ù chói tai vang vọng cả không đạo. Bành, tay phải Tiêu Viêm và hòa lang nhanh chóng hợp lại, sau đó đột nhiên đánh xa hung hăng lệnh vào lớp tình bích như phi túy kia, nhất thời một tiếng lộ chậm thấp đột nhiên vang vọng, kinh khí mênh mông nắm lấy bàn tay tư viêm làm trung tâm, những chóng quích tán ra xung quanh, làm cả không đạo đều xung chuyển. Cạch, ngay lúc mọi người khẩn trương nhìn chăm chăm về phía trước, tình bích đột nhiên vỡ ra một vết đất sau đó nhanh chóng mở rộng, cuối cùng trong ánh mắt kinh hỉ của tất cả mọi người âm âm lộ tung, khi tình bích lộ tung Bạn Tiêu Viêm chụp mạnh về phía trước, một vật mắt lạnh như ngọc ở nơi đó rơi vào tay. Ngay lúc này thì Tiêu Viêm cũng không có nhiều thời gian xem xét, trực tiếp cất nó trong nạp giới. Đi, đánh vỡ tình bích cuối cùng bàn chân của Tiêu Viêm đạp mạnh xuống đất, thân hình dẫn động lao về phía trước. Phía sau hắn, đám cổ thanh dương sớm đã chuẩn bị tốt theo sát Tiêu Viêm như là bóng với hình, vọt ra khỏi tường năng lượng. Tốc độ Tiêu Viêm cực kỳ nhanh, chỉ trong khoảng cách đã ra khỏi thông đạo mà đập vào mặt hắn. Chính là một mạng đất màu xám mờ mịt Không thích điểm cuối Nên này không có nhiều năng lượng sương mù Nhưng mà đặt chân lên nó Có thể thấy tiêu viêm lại cảm giác được từng luống năng lượng tinh thuần không ngược thẩm thấu trong cơ thể từ dưới chân Phát hiện này làm cho mọi người sững sờ Rồi trên mặt nhìn chóng hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi Tầng thứ 3 thiên mộ quả nhiên hơn xa 6,2 tầng trước Nhiều năng lượng tự động quán trú vào thân thể như vậy Dù không thu thập được năng lượng hạch đi chăng nữa, họ vẫn có thể đạt được hiệu quả tu luyện một cách không đến lối tệ. Đây chính là sành giới tầng thứ 3. Sắc mặt mọi người cực kỳ vui vẻ, loại cảm giác sống sót sau kiếp nặng làm cho bọn họ đều là thở vào một hơi. Ông ong, nhưng mà cái đoàn người thở vào nhẹ nhõm thì tưởng năng lượng như lối liền bầu trời với mặt đất kia đột nhiên chuyển đến tiếng dao động ong ong. Một bàn này làm cho bọn họ kinh hãi không thôi Tân ảnh nhanh chóng lùi về sau Ông ong Khi bọn họ lùi về phía sau Trong thông đạo đột nhiên trào sang một cái cơn sóng màu trắng Mang theo tiếng động ong ong khổng lồ Dữ dội cuốn về phía đám tiêu biêm Viễn cổ vệ trùng chúng đuổi ra ngoài Thế một bàn này Sắc mặt cổ thành dương đều là thay đổi Tân ảnh vội lùi về sau Ong ong Con sóng màu trắng un un Un chào xa Nhưng ngay lúc Đi ra khỏi phạm vi tinh bích Thân thể chúng đột nhiên ngừng lại Cho ánh mắt kinh ngạc của mọi người Phóc một tiếng hóa thành bột phấn tiêu tán trong không khí Phóc phóc phóc Một phút tiếp theo không ngừng có biến cổ Vệ chúng hung hăng liều chết lao ra từ tông đạo Nhưng khi bọn chúng rời khỏi phạm vi Một trượng của tường năng lượng Thì dường nhịp bị một cái loại lực lượng kỳ dị Nào đó bài xích lặng lẽ bạo liệt thành bột phấn màu trắng Sau cùng cái loại bột phấn này Chất thành một cái đống cao đến vài thước Lối vào Thông đạo Đám viễn cổ vị trung này đang làm gì vậy Mọi người ngạc nhiên nhìn việc phát sinh trước mắt Rõ ràng bọn họ Biết khi chúng ra ngoài là sẽ chết Nhưng mà vẫn không ngừng lao ra Nhất thời mọi người đều nhú mày lại Không lẽ bọn chúng không muốn chúng ta chạy thoát sao Một người cười khổ nói Nhưng cũng không cần liều mạng như vậy chứ Đây là hoàn toàn là tự sát Hơn nữa là tự xác vô tác dụng Cổ Thanh Dương lắc lắc đầu cao mảnh nói Khi mà bọn họ chậm từ nghi hoặc, lòng tiếp viêm khẽ động, ngón tay kín đáo vuốt trên nạp xới Chẳng lẽ việc này liên quan đến thứ hắn vừa lấy được trong tình bích? Ông ong, hành vi tự sát này của viễn cộp vệ trùng kéo dài gần 10 phút đồng hồ Bột phấn màu trắng đã chạy đầy ra mặt đất trước tinh bích Nhưng mà tình trạng này cũng không tiếp tục kéo dài Sau khi vô số viễn cổ vệ trùng hóa thành bột phấn Tốc độ lao ra của chúng cũng chậm lại rồi hoàn toàn biến mất Hiện nhiên hành động tự sát vô dụng này Làm cho bọn chúng có lựa chọn là bỏ cuộc Đi thôi Thấy đám viễn cổ phệ trùng đã lùi về trong tưởng năng lượng Của Thanh Dương lắc đầu mở miệng Ngay vậy thư phù hồi phục tinh thần Đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh Hắn không khỏi nhú mải lại Bởi vì hắn phát hiện Khi mọi người kinh ngạc về hành động tự sát điên cuồng của viễn cổ phệ trùng Hai tên hột nhai hồn lệ sớm đã cao chạy xa bay Hai cái tên đáng chết này thật xạo hoạt Quân Nhi cũng nhận ra điều này Mày yếu nhú lại Tức giận nói Hạ tiêu viêm huynh đệ Lần này phải cảm ơn ngươi nhiều Giờ đã tới tầng thứ 3 Hai người chúng ta cũng không ở lại lâu nữa Tìm chỗ nào đó thích hợp yên ổ tu luyện Đợi hết thời hạn 3 năm Hỏa huyến ôm quyền với tiêu viêm cười Nói tiêu viêm cũng nằm mỉm cười gật đầu Ôm quyền nói Vậy thì chúc Hỏa huyến huynh Thuận buồm suối gió Cáo từ 3 năm sau gặp lại Họa huyễn cười cười sau đó dẫn theo họa Chỉ bày vụt về phía trước Sau khi họa huyễn đi Bốn người thạch tộc và lôi tộc lần lượt cáo từ rời đi Về phần dược tinh cực kia chỉ là vẹn vẹn liếc tiêu biêm một cái Cũng không có lời nào khách khí Vậy tay một cái Dẫn theo vị nữ tử xinh đẹp của dược tộc xoay người rời đi Mấy phút ngắn ngủi lười lại Đã chẳng còn thấy ai Chỉ có nhóm tiêu viêm vẫn đang đứng tại đây Tiêu biêm các người muốn đi đâu Nhìn hai người tiêu viêm cổ Thanh Dương chầm ngâm hỏi Chúng ta muốn đi đâu Thanh Dương đại ca còn không biết sao Huỳnh Nhi mỉm cười hỏi ngược lại Nghe vậy thì cổ Thanh Dương bất thắc dĩ lắc đầu Nhìn về phía tiêu viêm nói Quả nhiên là người muốn đi mộ phủ tiêu huyền Nơi đó sâu trong tầng thứ ba Rất dễ gặp phải năng lượng tệ gặp tới bát tinh cựu tinh Nếu gặp một hai cái còn tốt Nhưng là một đám cực kỳ nguy hiểm Và lại chỗ đó, nó không sừng, có năng lượng thể đạt tới cảnh giới đấu thánh Tiêu đụng phải chắc chắn là hữu tử vô sinh Tiêu viêm kể gật đầu, nói, ta biết thấy tiêu viêm vẫn không có ý định từ bỏ Cổ thanh dương chẳng biết nói gì hơn Hơi ngập ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn nam từ áo bạc Cho tới cổ chân ba người nói, các người có tính toán gì không Cũng là tùy tiện tìm một chỗ tu luyện hết 3 năm sau Người nghĩ có thể sao, khi đi vào thiên mộ ta đã bị thông huyền trượng lão Sao cho nhiệm vụ bảo vệ ông Ân Nhi Ta nghĩ Người nhận được nhiệm vụ Không phải là chỉ có mình ta Cổ Trần ngậm đầu cười nói Ta cũng vậy Nam tử áo bạc nhuống vai Sau đó cười với tiêu viêm Vẫn chưa giới thiệu Cổ hoa Nhị đô tổng của Hắc Yên Quân Trước kia ta không hiểu Vì sao Hân Nhi cố chấp như vậy Xem là giờ có một phần đáp án Ta cũng nhận được Nam tử cưỡng tráng nhìn qua Có chút hiền lành cười cười Cổ hình Tàm đô thống của Hắc Yên Quân Điều vừa rồi phải cảm ơn ngươi. Tiêu viêm cười ôm quyền. Ba người cổ thanh dương này cũng không có địch ý quá lớn với hắn. Đặc biệt trải qua việc kia, họ cũng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Vì vậy, đối với mặt ba người, tiêu viêm cũng là biểu hiện khá nhiệt tình. Xem ra điều đã như vậy, cổ thanh dương nhún vai cười nói. Một khi đã như vậy thì đi thôi. Mấy người chúng ta liên thủ. Chỉ cần không gặp phải làng lượng thể cấp bậc đấu thánh, có lẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tiến vào mộ phụ Tiêu huyền hay không Là dựa vào chính các ngươi Cổ tộc ta từng có cường sản từ đó Nhưng Tiếp viên mỉm cười gật đầu nói Trực giác nói cho ta biết ta sẽ có thu hoạch Hy vọng là vậy Cổ thanh dương không thèm để ý Gần đầu nhìn mảnh đất màu lâu xám này Sau đó thở mạnh một hơi Cười nói Nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi Ta cũng muốn xem thử thiên mộ tầng thứ 3 suốt cuộc hùng hiểm tới mức nào Ừm, đi thôi Thi Viêm cũng cười cười sau đó trao đổi ánh mắt với Huân Nghi một chút, mũi chân điệp nhẹ xuống mặt đất, thân hình hóa thành hai cái tia chớp tiên phong tiến vào phía trước, phía sau bốn người cổ Thanh Dương cũng nhanh chóng đuổi kịp. Tại một nơi cách nhóm Thi Viêm khá xa, hai đạo thân ảnh chậm dãi xuất hiện, rõ ràng là hai người hồn nhai và hồn lệ rồi Bốn người cổ Thanh Dương đã hợp đồng hành với tiêu Viêm, nhưng đầu nhìn về phía sau hồn lệ mở miệng nói: "Đi cùng nhau càng tốt, đến lúc đó sẽ bớt đi một chút xác rối." Hột nhài thạn nhiên gật đầu trong mắt xảy qua âm đồng Tiêu viêm, lần sau gặp chính là lúc ta lấy mạng người Cứ đợi đấy cho ta Trường 1346, bán thánh năng lượng thể Trên mảnh đất màu lâu xám này, sương mù nhạt nhạt chậm dãi phiêu vù trao gió, thế giới mông lung gây cho người khác một cảm giác hết sức thần bí. Dưới sự tĩnh mịch hoàng vù này, hết cả thời gian đều mất đi khái niệm ở một nơi trên bụng đất. Vài đạo thân ảnh đang ngồi vầy quanh đống lửa. Ánh lửa chiếu rõ khuôn mặt của họ rõ ràng là nhóm tiêu viêm. Chỉ có điều so với trước kia bây giờ bọn họ càng thêm phần thâm trí và lội liễm. Nếu ta đoán không lầm, bây giờ chúng ta ở sâu trong tầng thứ ba. Nếu ngày mai còn tiếp tục khởi hành thì phải cẩn thận một chút, đây chính là lời nguy hiểm nhất của thiên mộ này. Cổ thanh dương ngẩn đầu nhìn về phía xa xa u ám mỉm cười nói Ba tháng này chúng ta không gặp được bất cứ ai. Xem ra bọn họ đều chọn cho chính mình người an toàn để tu luyện. Huỳnh Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu phiền chậm dãi gật đầu, từ lúc tiến vào tầng thứ ba tới bây giờ đã là 3 tháng. Trong 3 tháng này bọn họ trực tiếp tiến vào khu xấu nhất tiên mộ, nhưng do bên đường là một số lăng lượng thể mạnh mẽ ngăn cản, nên hành trình khá gian nan. May mắn dưới sự liên thủ của mấy người, cuối cùng cũng thành công tiến vào nơi đây. Ai, thiên mộ quả không đơn giản như tưởng tượng. Lần trước suýt chút nữa mất cái mạch nhỏ rồi. Cổ Hoa tiện tay đem cái cành cây bên cạnh ném vào trong đống lửa, bất ắc dĩ nói: "Trên khuôn mặt hắn có một vết thương, đây là dấu vết để lại sau khi nhóm người gặp phải một đám lăng lượng thể có thực lực bình quân đạt tới bát tinh." Trận chiến kia thảm thiết Vượt sức tưởng tượng của mọi người May mà có chút thương thế Cũng không đến mức Chí mạng gây thương vong Ở đó sẽ có rất nhiều rắc rối hơn nhiều Bởi vậy tất cả những phải chuẩn bị tâm lý trước Cổ trần thẳng nhiên cười nói Nếu không thì lộ trình tiếp theo Để cho ta đi một mình là được Tiêu em trần trừ một chút rồi nói Đoạn đường này dù 6 người bọn họ liên thủ Đều cảm thấy tương đối gian nan Họ có thể tưởng tượng Nếu tiến sâu vào hơn thì phải rắc rối cỡ nào Qua thời gian đầu hành này Tiếp viêm cũng coi như có chút hảo cả Với bốn người cổ Thanh Dương Bởi vậy hắn cũng không muốn vì việc riêng của mình Mà ảnh hưởng đến bọn họ Lời này ngươi phải nói với Huân Nhi Cổ Thanh Dương cười chiêu trọng Đã tới tận đây rồi Huỳnh cũng đừng nói mấy lời như vậy Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút Chắc chắn không có vấn đề gì Mỹ màu Huân Nhi nhìn chăm chăm Tiếp viêm Hồn nhù nói Hy vọng là vậy Thế vậy thì tiêu biêm cũng chỉ có thể cười khổ gần đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía xa xa. Điểm quấy đó chính là mục đích của hắn, thậm chí trong một chốc này, hắn còn lờ mờ cảm thấy được tốc độ lưu động của huyết mạch trong cơ thể nhanh hơn không ít. Phía tây bắc có dấu vết của bốn cái năng lượng thể, 3 cái có thực lực ước chừng bắt tình đấu tôn, một cái cửu tinh. Sau tảng đá, đôi mắt kép hở của tiêu biêm từ từ mở xa, nhẹ giọng nói với đoàn người bên cạnh. Bây giờ bọn họ tiến vào sâu trong thiên mộ như vậy, đến nay dù là thực lực 6 người không thể không cẩn thận một chút, mặc dù năng lượng thể có thể đối phó nhưng vẫn cần nhắc kỹ xem có động thủ hay không, dù sao năng lượng thể ở nơi này quá mạnh mẽ. Không ai biết được một khi chiến đấu có đưa tới càng nhiều năng lượng thể hay không. Dù sao năng lượng thể ở đây. Như vậy, tới lúc đó Nếu mà bị bọn chúng vây quanh, cái giá phải chạm Không chỉ là nhẹ nhàng mấy cái bếp thương Cổ hoa cổ chân đi ra ngoài giò xét rồi Áng chừng thời gian cũng sắp trở về Cổ thanh dương gật đầu nói Suy, hắn vừa giất lời thì hai bóng đen đã tà tả, tả lướt trên mặt đất Bượn một số tảng đá hay là cây cối che lấp Nhanh chóng xuất hiện Bên cạnh đám tiêu biêm Đúng là cổ hoa cổ chân đi ra ngoài giò đường Phía nam và phía tây không ít dấu vết hoạt động của lăng lượng thể Thêm nữa, chúng ta cảm giác được vài luồng UF sức mạnh, hai hướng này tuyệt không thể đi Vậy cũng chỉ có thể tiến về phía Tây Bắc Tiêu viêm cao mẹ nói Phía Tây Bắc có một cái đạo UF sức mạnh, nó thậm chí vượt qua cựu tinh Nhưng vẫn có khoảng cách với đấu thánh Lúc lại Huỳnh Nhi đột nhiên nhẹ giọng nói Nghe Làng nói vậy, mấy người tiêu viêm chậm mặc Mạnh hơn cửu tinh đấu tôn mà yếu hơn đấu thánh Xem ra năng lượng thể kia hẳn là cái ở cảnh sới bán thánh Dù vậy thì đây vẫn là một cái gối xương cứng cực kỳ khó nhai. Nhưng bọn họ cũng hiểu, xung quanh năng lượng thể đạt tới bán thánh này thường sẽ có rất nhiều năng lượng thể khác thủ hộ. Lần này gặp phải một cái bán thánh, xung quanh chỉ có 4 cái năng lượng thể xem như là rất yếm. Làm gì bây giờ? Hiện giờ cả ba hướng đều rất khó, nhưng tương đối mà nói phía tây bắc rõ ràng dễ hơn một chút. người đó ít năng lượng thể nhất, dù là giao thủ, cũng không có quá. Lo lắng dẫn tới năng lượng thể khác, mà hai phía còn lại nếu xảy ra chiến đấu chỉ sợ sẽ lọt vào vòng vây. Cổ Hoa nói Trên mặt ti viêm lộ ra vẻ do sự Trao đổi ánh mắt với cổ Thanh Dương một cái Nhìn về phía tây bắc Tính như vậy liền xem ra Chỉ có thể đi con đường này Đi thôi, cố gắng cẩn thận một chút Không làm kinh động đến năng lượng thể bán thánh kia Mặc dù năng lượng hành cấp bậc này rất hấp dẫn Nhưng cũng không vì vậy mà mất tòng cái mạng nhỏ của mình Cổ Thanh Dương khẽ thở dài Đúng vậy Tiêu viêm cũng chậm rãi gật đầu Sau đó thân hình trật động Hóa thành một cái bóng mơ hồ cẩn thận tiến về phía sâu trong thiên mộ Đằng sau hắn, mấy người cổ thành dương nhanh chóng theo kịp Bộ sáng như cẩn thận vậy, thoạt nhìn có chút hài hước Đoàn người lặng lẽ tiến vào trong sơ mụ Lăng lượng khoảng chừng trăm triệu Sau đó, cước bộ bỗng chậm lại Cách đó không xa, bốn đạo lăng lượng thể đang ngồi xếp bằng Ở một tảng đá lớn Trong đó một đạo thân này có vẻ mạnh mẽ hơn hẳn, chính là năng lượng thể cửu tình đấu tôn kia. từ viêm hít mắt lại nhìn một vòng bố cái đạo năng lượng thể, sau đó lạng lẽ giao hiệu với mấy người cổ thanh dương, trải qua mấy tháng niên tù, sự phối hợp của bọn họ đã có một chút ăn ý. Thấy tủ thế của tiêu viêm, đoàn người khẽ gật đầu, thân hình chậm rãi phân tán xung quanh. Động thủ, thấy tất cả mọi người đã sẵn sàng thì tiêu viêm cũng đã vùng mạnh tay lên, cục lúc đó, thân nhận án cũng đột nhiên bật ra, dường như chỉ trong chớp mắt xuất hiện trước mặt một cái đạo bát tinh năng lượng thể, nắm tay chứa ngọn lửa lô tím trực tiếp xuyên thủng thân thể em nó đánh thành hư vô. Phốc, ngay khi Tiêu Nghiêm dùng khí thế nhìn là sấm sét đánh chết đạo năng lượng thể này, hai đạo năng lượng thể bát tinh khác lộ tung ngay sau đó. Những cái năng lượng thể này tuy được xưng là bát tinh, nhưng thực lực chân chính không đạt đến mức này. Nếu không bọn họ đâu có thể giác quyết sễ như vậy, ống khi ba đạo năng lượng thể bị đánh chết, thuộc tính năng lượng thể cũng lập tức cảm ứng được. Hai mắt mở bừng, một tiếng gầm thấp truyền ra từ trong miệng nó, những luồng lại bốn đạo thân ảnh đã xuất hiện xung quanh người nó. Đầu khí minh mông cấp tốc vận chuyển hung hăng oanh kích lên người cựu tinh năng lượng thể. Khi đối mặt với công kích bốn người cổ thánh dương, tiếng gầm cổ của cựu tinh năng lượng thể kia mới ra khỏi miệng thì im mặt lại, thân thể nó cũng Vậm một tiếng hóa thành hư vô Một viên năng lượng hạch rơi xuống Cuối cùng bị huần nhì nhanh chóng bắt lấy Thấy tập kích thành công Mấy người kia cũng ngả Nhìn nhau cười Sau đó nhanh chóng lao về phía xa Sau khi đánh chết bốn cái năng lượng thể này Lộ trình tiếp theo khá suôn sẻ Nhưng nó cũng không kéo dài được quá lâu Sắc mặt đoàn người từ từ ngưng trọng lên Vì họ cảm giác được Một cái luồng uy áp chậm rãi Chuyển tới từ cách đó không xa Bán thánh Cảm nhận được loại uy áp này Mấy người tiêu viêm nhú mày lại Tốc độ chậm đi không ít Bọn họ biết Nếu ngay cả cửa này mà cũng không vượt qua nổi Thì đừng mất tượng gì tới mộ phủ của tiêu huyền Tất cả mọi người cẩn thận một chút Tiêu viêm nhẹ giọng nói Lại tiếp tục tiến đến trước một đoạn Sau đó thân hình nhanh chóng Ẩn ở một tảng đá lớn Hiếp mắt nhìn về phía trước Nơi tầm mắt tiêu viêm nhìn bị một mảnh sương mù năng lượng che khuất Những cái lớp sương mù này Cũng không đậm Một cái cơn gió nhẹ thổi qua Làm nó tiêu tán dần đi Theo đó Một cái tòa núi đá cao trường trăm trượng Đột nhiên xuất hiện trong mắt đám tiêu viêm Khi gọn núi xuất hiện Ánh mắt mấy người cũng là ghim chặt trên đỉnh núi Nơi đó Có một cái chiếc ghế đá khổng lồ Trên phía trên nó Một cái đạo thân ảnh ngạo nghĩa mà ngồi thành đại đào quỷ dị màu đỏ sợ Đặt trước người Một cái luồng khí tực lồng đậm Với tinh trộm rãi Tràn ngập ra từ đại đao lượn lở trên đỉnh núi như một cái lớp sương mù phẩy khí tức thật bá đạo Cảm thu được khí tức bá đạo truyền ra từ thân ảnh kia sắc mặt đoàn người càng thêm vận ngương trọng Đây chính là lăng lượng thể đạt tới bán thánh sao quả nhìn cường hán Đúng lúc này thì thân ảnh ngồi trên đỉnh núi đột nhiên đứng dậy Mùi vị tinh huyết xung quanh càng trở nên nồng lặc Bị phát hiện rồi không cần trốn mọi người tự cẩn thận Thế vậy thì tiêu viêm thở mạnh một hơi Trong lòng không hề sợ hãi Ngược lại càng thêm phần Đìn cuồng nóng bỏng Do thối cương dạ bán thánh Đây cũng chính là lần đầu tiên Trong đời hắn à